Tới Gần Mục Tiêu Lúc này đã là đêm, nhưng là vía tuyến sáu lăm này vẻ quang đáng của đêm bất cực không làm tôi ngạc nhiên. Ở bang đạo, trong những tháng 6 và tháng 7, mà trời không bao giờ lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn xuống thấp, tôi cảm thấy lạnh và nhất là đói. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Có một căn nhà mở rộng cánh cửa tiếp đón chúng tôi. Đó là cô nhà của một nông dân, nhưng về phương diện hiếu khách, nó được coi ngang cung điện nhà vua. Chúng tôi vừa tới nơi là chủ nhà đã chia tay ra mời chúng tôi, và chẳng cần ghi lễ phiền phức, ông ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông. Sau khi chúng tôi đã chút bỏ đám quần áo lữ hành sang một bên rồi, thì ông chủ nhà lên tiếng mời chúng tôi qua bên nhà bếp, nơi duy nhất có lửa, ngay cả vào những ngày đại hàn. Khi chúng tôi bước vào, chủ nhà cứ làm ra vẻ như chưa gặp chúng tôi, cất tiếng chào, sen vetu. Theo tiếng băng đảo có nghĩa là, chúc mọi người hạnh phúc, đợt ông đến hôn lên má chúng tôi. Và ông, ra sau ông, cũng lên tiếng chào giống ông, rồi cũng theo thủ tục xã giao như ông chồng. Sau đó, cả hai vợ chồng cùng đặt bàn tay phải lên trái tim mà cúi đầu xuống thật thất. Tôi cần phải nói ngay là, cái người phụ nữ băng đảo này là mẹ của 19 đứa con. Chú tôi và tôi, cả hai cùng được nồng nhiệt đón tiếp trong cái tổ ấm này. Đúng lúc đó, người thợ săn trở về sau khi đã cho đàn ngựa đi ăn, tức là thả chúng chạy rông vào bãi cỏ chăn nuôi. Senvetu, Hans chào. Sau đó, một cách lặng lẽ và tự động, anh đi hôn ông chủ, bà chủ và 19 người con với những chiếc hôn nhiệt tình như nhau. Sa chủ thích đã chúng tôi món súp nấu bằng địa y, ăn không đến nỗi tồi. Rồi đến món cá nấu với bơ để lâu năm, mà theo quan niệm về ăn uống của băng đảo thì thứ bơ này ngon hơn bơ tươi. Cùng ăn với những thức ăn đó có món Sky, tức là một thứ sữa đông ăn kèm với bánh bích quy mà vị ngon của nó được tô lên bởi một thứ rượu cất bằng một loại trái cây. Cuối cùng, về thức uống còn có thêm sữa, tiếng địa phương gọi là Blanda. Những thức ăn bình thường này có ngon hay không tôi không dám đánh giá, vì đói tôi cứ chén tì tì. Cả đến món bánh tráng miệng, tôi cũng ăn tới cùng. Ngày hôm sau, vào lúc năm giờ sáng, chúng tôi từ biệt chủ nhân để lên đường. Chú tôi đã phải rất vất vả mới làm cho họ chịu nhận một khoản thủ đao xứng đáng. Sau đó Hans, ra hiệu, lên đường. Tôi đến, sau khi phải lội qua hai con sông rất nhiều cá hồi và cá măng, chúng tôi buộc phải qua đêm trong một ngôi nhà bỏ không, nơi mà theo thần thoại vùng Bắc Âu chắc là có nhiều ma quỷ. Có điều chắc chắn là căn nhà đó chỉ có sự lẹn lẽo ngựa chị và hôm đó chúng tôi phải chịu xét suốt đêm. Ngày kế tiếp diễn ra mà chẳng có chuyện gì đáng nói thêm. Ngày 19 tháng 6, cái đỉnh núi đôi trắng xóa của con Snappell đã hiện ra trên mây cách chỗ chúng tôi chừng năm dặm. Những con ngựa vẫn bước đều, để hình khó khăn không làm chúng chuột bước. Về phần tôi, tôi bắt đầu thấm mệt, còn chú tôi, ông vẫn mạnh mẽ và sung sáo như ngày đầu tiên. Tôi không thể nào không ngưỡng mộ ông, cũng như ngưỡng mộ anh thợ săn luôn luôn coi chuyến đi này như một cuộc dạo mát. Ngày thứ Bảy, 20 tháng 6, vào lúc 6 giờ tối, chúng tôi tới Budi, một thị trấn bên bờ biển, và anh thợ săn đề nghị được thanh toán khoản thủ lao đã thỏa thuận trước. chúng tôi vui vẻ trả tiền. Chiến họ hàng của Hans, tức là các chú bác, các anh em họ của anh, đã cho chúng tôi tá túc qua đêm. Ngày hôm sau, chúng tôi lại phải dùng những con ngựa làm vật cưỡi Đề hình ở đây cho ta biết là đã đến gần núi lửa bởi vì những mạch nham thạch cứ trồi lên mặt đất như những đám rễ cây cổ thụ chúng tôi đi vòng quanh chân núi rộng bao la chúng tôi ngắm ngọn núi không chán mắt cuối cùng sau khi đã đi được bốn tiếng đồng hồ những con ngựa tự động dừng lại trước cửa tu viện stampi <cười> Stapi là một thị trấn nhỏ, hợp bởi chừng ba mươi nóc nhà xây kết giữa đám nham thạch, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu từ núi lửa. Nó nằm ngay trên bờ một vịnh nhỏ, bao bọc bởi một bức tường đá basan non rất kỳ ảo. Tôi đã từng nghe nói đến những kỳ quan như dãy cột đá basan ở Ireland, Đông Finngan ở Hebrides, nhưng những công trình thiên nhiên tuyệt tác như thế này thì tôi chưa từng trông thấy tận mắt. Thế mà ở cái thị trấn Stapi này, kỳ quan đó đang hiện ra đẹp rực rỡ bức tường thành ba bọc vịnh cũng như ở mọi bờ biển khác của bán đảo đều được kiến tạo bởi những cột đá thẳng đứng chiều cao chừng 900 mét những chiếc cột thẳng đứng đó đỡ lấy một mái vòm mà bên dưới là biển kiến trúc thiên nhiên đó đôi chỗ lại được tô điểm bởi những cửa sổ hình bầu dục qua đó ta có thể trông thấy sóng biển trào bọt sôi sục một vài khúc cột bị sóng biển giận dữ bứt ra khỏi tổng thể nằm lăn lóc ngột ngang trên mặt đất nằm giống như những dấu tích của một ngôi đền cổ, những cảnh hoang phế đứng chơ gan cùng tuế quyệt. Đó chỉ là chặng cuối cùng của chuyến đi trên mặt đất của chúng tôi. Anh Hans đã hướng dẫn chúng tôi một cách thông minh và bản thân tôi cũng thấy yên tâm nghĩ rằng anh còn tiếp tục dẫn chúng tôi đi xa hơn nữa. Khi đến trước nhà ông trưởng xóm, cũng chỉ là một túp lều giản dị như những nhà kế bên, tôi thấy một người đàn ông đang đóng móng ngựa. Tay còn cầm búa và chiếc tạp dề cuốn quanh mình. Hans chào ông bằng tiếng Đan Mạch. Senvetu. Quật đặc. Ông trường xóm đáp lại cũng bằng tiếng Đan Mạch. Kiko Hede. Hans vừa nói vừa quay về phía chúng tôi. Ông trường xóm. Chú tôi nhắc lại. Ông trường xóm có vẻ như không muốn áp dụng lối xã sao cổ truyền. Trong ngày hôm đó, tôi có cảm tưởng như mình đang tiếp xúc với một anh thợ rèn, một người thợ săn, một người thợ mộc. Hơn là một chức sắc của chính quyền. Chúng tôi đang rơi vào một ngày làm việc trong tuần, mà có lẽ chú tưởng là một ngày chủ nhật chăng. Chú tôi hiểu ngay là mình đang phải làm việc với loại người nào, đáng lẽ là một người hiểu biết và xứng đáng. Chúng tôi lại gặp một anh nông dân quê mùa, cục mịch. Và thế là chúng tôi quyết định bắt đầu công việc sớm hơn dự kiến và sẽ rời bỏ ngay cái nơi ít mến khách này. Ông bỏ qua hết những nỗi mệt nhọc và quyết định sẽ đi sống vài ngày trên núi mọi chuẩn bị cho chuyến đi đã được hoàn tất vào ngày hôm sau anh hans đã mướn ba người địa phương để mang vác hành lý thay cho ngựa nhưng ngay sau khi tới được miệng núi lửa thì những người phu khuân vác này đã quay về để mặc chúng tôi tự lo liệu điều này chúng tôi đã tin liệu từ trước đến lúc này thì chúng tôi phải cho anh thời gian rõ ý định của mình là sẽ tiếp tục nghiên cứu cái núi lửa cho đến tận trong ruột nó hans chỉ còn biết cúi đầu nghe theo thực ra thì đi đến đây hay đi xa hơn vào tận trong lòng hòn đảo này đối với anh cũng chả có gì khác biệt về phần tôi do những trục chặt gặp ở dọc đường tôi đã phần nào quên nghĩ đến tương lai nhưng giờ đây tôi lại thấy lòng dạ nôn nao trở lại phải làm gì ở đây bây giờ nếu tôi có ý định ngăn cản giáo sư liedenbrock thì tôi đã phải làm việc đó ngay từ ở hamburg chứ không phải ở đây dưới chân núi sneffel này tôi đã trải qua một đêm đầy ác mộng ngay giữa ngọn núi lửa với chiều sâu của lòng đất tôi tưởng như mình bị phụt lên trời cùng với đám đá phún thạch. ngày hôm sau 23 tháng sáu Hans cho chúng tôi cùng với mấy người mang vác hành lý vật dụng và lương thực hai cái gậy bịt sắt hai khẩu súng và hai túi đạn được dành cho hai chú cháu tôi Hans vốn là người hay phóng xa đã thêm vào đám hành lý mang theo một cái túi da đầy nước Nên sự trữ nước của chúng tôi có thể bảo đảm cho 8 ngày được. Đúng 9 giờ sáng, Hans phát lệnh khởi hành, và chỉ sau giây lát, chúng tôi đã từ biệt Stappi. Núi Sneffels có chiều cao khoảng một km năm trăm mét. Ngọn của nó có hai đỉnh hình chóp. Nó nằm trong dải núi đá tách riêng ra khỏi hệ thống núi non của toàn đảo. Từ điểm chúng tôi xuất phát, người ta không thể nhìn rõ hai cái đỉnh nhọn in hiện lên bầu trời xám nhạt. Tôi chỉ có thể non thấy một cái tròn tuyết trắng bao quanh chiếc chán người khổng lồ. Chúng tôi đi theo hàng dọc. Anh Thợ Săn đi đầu. Anh leo lên những đợt mòn nhỏ trên rượt núi, nơi mà hai người không thể sánh đôi. Tất cả mọi chuyện trò trao đổi dọc đường đều không có thể thực hiện bên ngoài bức tường đá ba gian của vịnh stapi người ta bắt gặp các đám đất có than bùn mọc đầy cỏ và cây gai nhọn đó là dư tích của những loài thảo mộc mọc ở các đầm lầy của bán đảo số lượng của chỗ than bùn chưa được khai thác đó đủ cho dân băng đảo dùng trong cả thế kỷ Cái mỏ than buồn khổng lồ này có chiều sâu, tính từ đáy thông lũng khoảng hơn 21 mét, là kết quả của quá trình carbon hóa những lớp thảo mộc tích tụ lại sau hàng mấy nghìn năm. Với tư cách là cháu ruột của giáo sư Lidenbrock, và mặc dù rất bận rộn, tôi đã quan sát với niềm thích thú những điều kỳ lạ về khoáng vật học, giải rác đó đây trong cái phòng thí nghiệm khổng lồ này. Đồng thời, tôi cũng lần sở trong đầu óc mình tất cả lịch sử địa chất học của băng đảo đường đi mỗi lúc càng trở nên khó khăn con đường lên cao dần những mảnh đá vỡ lung lay dưới chân và chúng tôi phải rất thận trọng khi bước đi để tránh những bước hụt nguy hiểm hans vẫn lặng lẽ bước đi như đang đi trên đất bằng phẳng thỉnh thoảng anh lại mất hút rồi một tiếng huýt gió từ môi anh phát ra nhằm chỉ hướng đi đúng Cũng đôi lúc, anh đứng dừng lại, cúi xuống lượm vài mảnh đá, xếp đặt chúng theo những cách dễ nhận biết, làm thành những vật đánh dấu đường trở về. Đó là một sự đề phòng mà bản thân nó rất cần thiết, nhưng những sự việc xảy ra sau đây đã làm nó trở thành vô ích. Ba tiếng đồng hồ, mệt mỏi, bước đi như vậy mới chỉ đưa chúng tôi tới được chân núi. Đến đây, Hans ra hiệu cho tất cả dừng lại và chúng tôi cùng chia nhau một bữa ăn chưa đơn giản bắt đầu từ đây chúng tôi bắt đầu trèo lên sườn núi sneffels do hiện tượng ảnh ảo của quang học mà đỉnh núi phủ tuyết nom có vẻ rất gần nhưng phải mất nhiều giờ leo trèo mà vẫn chưa tới mệt ơi là mệt những hòn đá mà không hề có chút xi măng hay cỏ dại nào liên kết chúng lại cứ lăn tròn đi dưới chân chúng tôi và rơi xuống vực với một tốc độ cực nhanh Cần phải nói là, chú tôi luôn đẹp mắt canh trường tôi đến tối đa. Ông luôn ở bên tôi và đã nhiều lần, cánh tay ông đã trở nên một chỗ dựa vững chắc cho tôi. Về phần ông, chắc hẳn ông đã có một khả năng bẩm sinh về phép giữ thăng bằng, bởi ông không bước hột bao giờ. Những người dân địa phương, mặc dù mang nặng, vẫn leo trèo với một sự khéo léo của dân miền núi. Vào lúc bảy giờ tối, chúng tôi đến lưng trường núi, nơi là chỗ dựa cho cái chóp núi, trên đó có miệng núi lửa biển đang trải rộng ra dưới chân chúng tôi ở độ sâu gần một nghìn mét chúng tôi đã vượt qua giới hạn của nơi có tuyết quanh năm nơi cá cao ở xứ băng đảo với khí hậu ẩm ướt quanh năm trời lạnh đến thấu xương và gió thổi đùng đùng tôi đã kiệt sức nom thấy đôi chân tôi đã rã rời Chú tôi quyết định dừng lại mặc dù ông rất sốt ruột tuy nhiên hans cho việc dừng lại ở lưng trường núi là không có lợi do đó chúng tôi lại tiếp tục bỏ lên theo đường chữ chi chỉ còn khoảng bốn trăm năm mươi mét nữa mà chúng tôi phải leo bứt năm tiếng đồng hồ những khúc quanh những đường vòng những chỗ đi ngược trở lại tất cả chừng năm km tôi không còn chịu nổi tôi đã kiệt sức vì lạnh và đói không khí trên núi cao hơi loãng không đủ cho hô hấp sau cùng vào lúc mười một giờ đêm trong bóng tối mịt mù chúng tôi cũng tới được đỉnh của ngọn sneffel Và trước khi tạm lánh vào bên trong miệng đuối lửa, tôi cũng còn đủ thời gian để trông thấy mặt trời lúc nửa đêm ở phía cuối con đường của nó đang chiếu rọi vào hòn đảo, vốn ngủ yên dưới chân tôi những tia sáng nhợt nhạt. Bữa ăn nửa khuya được dọn ra, và chúng tôi ngấu nghiến ăn. Sau đó mọi người cố gắng tìm một chỗ thích hợp nhất cho bản thân để qua đêm. Chỗ nằm kém bằng phẳng, nơi ẩn náu kém vững chắc, tình thế lại khó khăn. Trên một độ cao một 500 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên, giấc ngủ của tôi đặc biệt yên tĩnh trong đêm đó, một trong những đêm tuyệt vời mà tôi từng biết từ nhiều năm qua. Tôi cũng không hề mộng mị gì cả. Sáng hôm sau, mọi người thức giấc ai nấy đều gần như đông lại vì không khí lạnh buốt, Mặc dù mặt trời đã lên rực rỡ, tôi rời cái ổ bằng đá nham thạch của mình và say sưa tận hưởng cảnh vật tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt mình nhưng tôi buộc phải trở về với thực tại bởi giáo sư và anh Hans đã đến gần tôi ngay bên cạnh núi chú tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng nào ta vào miệng núi lửa ông nói cái miệng của núi lửa Sněžka có hình phễu một hình nón lộn ngược mà đường kính của miệng theo ước tính của tôi là vào khoảng 600 mét bạn hãy thử tưởng tượng xem một cái bình to như thế mà đầy sấm sét ánh chớp thì ra sao nhỉ Đáy của cái phễu có chu vi không quá 1.500 mét, như thế ta có thể dễ dàng thấy là các sườn sóc cũng không đến nỗi quá dốc đứng, chúng cho phép ta có thể dễ dàng tụt xuống đáy phễu. Để công việc tụt xuống được dễ dàng, Hans đã vẽ vào mặt trong khi nón những đường bầu dục rất dài. Ta cần phải bước vào giữa những phún thạch mà một vài viên trong số đó đã lung lay, chạm chân vào chúng, sẽ long ra và lao xuống vực bằng những bước nhảy trồm trồm tiếng đá chạm vào phách gây ra những tiếng vang lạ tai vào giữa trưa chúng tôi tới nơi ở đáy của miệng núi lửa mở ra ba ống khói mà qua đó mỗi khi có phun sút thì dung nham và khói sẽ có đường thoát ra ngoài giáo sư lidenbrock đã kịp làm một khảo sát chớp nhoáng về sự bố trí của các ống khói ông thở hồng hộc chạy chỗ này chỗ khác tay vung lên và miệng phát ra những lời lẽ khó hiểu bỗng nhiên chú tôi kêu lên một tiếng "Này arsen arsen ông gọi tôi lại đây cháu tôi chạy tới cả hans lẫn mấy người dân địa phương không ai động đậy cháu nhìn xem đây giáo sư nói với tôi để chia sẻ với nỗi kinh ngạc và cũng đồng thời là niềm vui của ông tôi đọc trên mặt quay về phía tây của một tảng đá ở đó có những hàng chữ run đã bị thời gian làm phai mở phần nào đó là cái tên mà tôi ngàn lần huyền rủa anisanusen Chú tôi reo lên thế nào cháu đã tin chưa tôi không trả lời mà trở về chỗ ngồi Chân tay rụng rời, sự thật hiển nhiên đã làm tôi không nói được điều gì. Tôi đã ngồi đắm mình trong dòng suy nghĩ của mình như thế bao lâu rồi, tôi cũng không hay. Tất cả những gì tôi biết đó là kinh ngạc đầu lên, tôi chỉ còn thấy có chú tôi và Hans ở bên đáy núi lửa. Mấy người dân địa phương đã được cho trở về nhà. Giờ này, họ đang leo xuống sườn núi Snæfells để trở lại Stappi. Hans bình thản ngủ dưới chân một tảng đá, trên một đám rung nham mà anh chế thành giường còn chú tôi thì đang quay hoay dưới đáy của miệng núi lửa như một con thú bị xa hố còn tôi tôi đắm mình vào một nỗi đau dịu dàng tưởng chừng như đang nghe thấy những tiếng động hay đang cảm nhận những run rẩy bên sườn núi ngày hôm sau bầu trời xám hoẹt đầy mây đè nặng lên đỉnh núi tôi chẳng còn thấy được điều gì dù là sự tối tăm của vực thẳm hay nỗi giận dữ của chú tôi chúng tôi đã bước sang ngày 25 tháng 6, bầu trời vẫn còn bị che khuất năm sáu ngày nữa, lại phải khoãn việc quan sát sang ngày khác. ngày qua đi mà cũng chẳng có cái bóng núi nào trùm lên đáy miệng núi lửa cả. rồi ngày 26 tới cũng chẳng có gì, mưa và cả tuyết rơi suốt cả ngày. ngày hôm sau bầu trời vẫn còn bị bao phủ, nhưng ngày chủ nhật 28 tháng 6, ngày trước áp chót của tháng, sự thay đổi của mặt trăng đã làm thay đổi thời tiết, mà trời hiện ra rực rỡ, ném từng chùm tiên hắn xuống miệng núi lửa. Trong muôn vạn bóng núi, chiếc bóng của gọn Scataris hiện ra như một vạch thẳng rõ rệt, nó cũng thay đổi theo chuyển động của mặt trời. Và cả chú tôi cũng quay cùng với nó. Đúng giữa trưa, trong cái chu kỳ ngắn nhất của nó, chiếc bóng đó đến liếm nhẹ nhàng vào bờ của ống khói trung tâm. Nó đi rồi! Giáo sư hét lên. Nó đây rồi. Ta và sẽ vào tâm trái đất. Ông nói thêm bằng tiếng Đan Mạch. Tôi nhìn Hans Vorud. Anh thở săn điểm tĩnh nói. Tiến lên. Chú tôi đáp.